Trước mặt Tiểu Bình là một bóng nhân ảnh không thể nào nhìn rõ nhân dạng, và đó chỉ là một bóng nhân ảnh nhoè nhoẹt, mờ mờ, ảo ảo. Cứ như thể một bóng u linh đang cố tồn tại cho dù đã bị ánh dương quang đang xuất hiện, làm cho tan biến đi dần dần. Tiểu Bình biến sắc và nói Thạch, quế, trần, mùa đã luyện thành cùng một lúc hai loại tâm pháp vô vi và kiều kiều rồi hay sao? Bóng nhân ảnh nhoè nhoẹt đó trật lao vào phong bắt nhật và nói Người am hiểu như vậy là tốt lắm và người sẽ được mục quích công phu thượng thừa của ta qua cách ta lấy mạng tên gian xảo họ phong này ha ha ha Tiểu Bình chưa kịp phản ứng thì thấy từ một bóng nhân ảnh duy nhất của mụ thạch quế Trần bóng làm cho biến thành 5 bóng nhân ảnh và 5 bóng nhân ảnh này đang từ 5 phía lao ập vào phong Bách Nhật khiến Tiểu Bình dù muốn chi trì sinh mạng cho họ phong cũng không biết bóng nào là bóng thật của đối phương để ra tay ngăn lạnh Và sự thật này Làm cho Phong Bách Nhật phải gào thất thanh Chàng Bình Ngươi đã hứa gì với ta Ngươi không được bội tín Ngươi không được để bất kỳ ai giết ta Vào lúc này Tiểu Bình cũng có ý nghĩ tương tự Vì thế Dù không thể nhận định chuẩn sắc phương vị của đối phương Tiểu Bình vẫn mạo hiểm Hất đủ năm kình vào năm bóng nhân ảnh nọ cùng một lúc Đỡ chiều đi Chỉ một kình của Tiểu Bình là trúng đích Đó là điều Tiểu Bình đã lường trước Vì sự thật mộ đâu có thể tự có đến hai thân hình Tuy nhiên còn một điều nữa mà Tiểu Bình không thể nào lường được Đó là Tiểu Bình vì phải phân chi nội lực thành năm Nên nội kình dù có trúng Cũng không đủ để ngăn chặn bước tiến của mộ họ Thạch Bóng nhân ảnh của mụ vẫn sầm sập lao vào phong Bách Nhật Và Người đáng chết lắm Mộ Đạo đầy huyền ảo lập tức phủ trùm khắp người phòng Bắc Nhạc. Phòng Bắc Nhật gào thét lên và nói: chang Bình, trang bang chủ! Và Tiêu Bình chỉ còn mối một cách duy nhất là hất mạnh tà thủ ra. Hãy xem thần châm tuyệt kỹ của ta đây." Bóng nhân ảnh và bóng tình huyền ảo của Mộ lập tức khựng lại. Tiêu Bình cũng có một thoáng sững sờ, vì không ngờ với một tiểu kế khó lòng lừa được ai lại thu một kết quả mỹ mãn như này. Do sững sờ nên Tiêu Bình có phần chậm trong việc lôi phòng Nhật lùi lại. Vì thế, ngay khi Tiêu Bình hồi tỉnh và bắt đầu kéo phòng Bạch Nhật lùi lại thì cũng là lúc Mộ Thái Quế Trần phát hiện cái hất tà thủ của Tiêu Bình không hề có bất kỳ một mối thần châm nào cả. Mộ phẫn nộ và nói: "Giỏi cho tiểu tử nhà ngươi, vậy đừng có trách ta phải lấy mạng của ngươi trước, đỡ chịu." Vậy là đến lượt Tiểu Bình phải một mình đối diện với 5 bóng nhân ảnh cùng một lúc của mộ họ Thạch. Không thể không liều, Tiểu Bình nghĩ như thế và lập tức nhấc bỏng phong bách nhật lên để cùng Tiểu Bình bắn vọt thần mạnh và thật cao. Để cùng Tiểu Bình bắn vọt thật mạnh và thật cao lên. Mộ phát cười và nói Ha ha ha, quả nhiên ngươi không thể không nhảy lên, vậy thì ngươi chết chắc rồi ha ha ha. Từ bóng nhân ảnh liền thoát ra đủ năm luồng lực đạo, tạo thành thiên la địa võng với kín tứ bề tiểu bình. Và đã lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, tiểu bình bật quát lên. Hãy xem đây. Dốc toàn bộ chân lực dồn đủ kinh kỳ bát mạch, tiểu bình quyết hiểm bằng cách vận dụng chân nguyên quyết hướng chịu toàn bộ năm luồng lực đạo của bộ họ Thạch. Và bùng bùng hai tiếng, huyết khí chao đảo chưa từng có. Và cũng chưa từng có lần nào Tiểu Bình Phải cố chịu đựng như lần này Với ý chí kiên định Tiểu Bình Lập tức nương theo chấn kình Để đưa lao thật nhanh ra xa Mụ lao theo với tiếng nghiến răng Kèn két và nói Còn ngươi ngày nào Là ta còn lao đao vất vả ngày đó Chạy đâu cho thoát đầy Đỡ chịu Tiểu Bình đang lao chạy bóng ướn Người thổ ra một bống huyết Tuy vậy khi vừa nhìn thấy Cánh cửa của gian phòng lúc nãy Nơi giác duyên từng ẩn náu Tiểu bình cũng cố gắng gượng lao vào Mộ cười sang sặc và nói Đó sẽ là nơi táng thân của người thôi Ha ha ha Ngọn kình đầy uy lực của mộ Liền lao thẳng vào gian phòng Chỗ mà mộ vừa nói sẽ là nơi tiểu bình táng thân Chợt có một bóng nhân ảnh lướt qua trước mặt mộ và nói Dần tay nào mẫu thận Bóng nhân ảnh đó đã kịp tông kình Đẩy trách ngọn kình của mộ họ thạch qua một bên mẫu mộ cất cao giọng giận dữ và nói Bạch Phụng, ngươi dám ngăn ta sát hại đại kình địch này sao Người mới đến là Bạch Phụng Nàng thất sắc và lúng túng lên tiếng Ai là đại kình địch của mẫu thần Chẳng phải, chẳng phải mẫu thần đã chấp thuận rồi sao mẫu nằn ngang và hùng hổ định xông vào gian phòng Chớp thuận Tiểu Bình là nhạc tế của ta sao Người đâu phải là cốt nhục của ta Vì thế Tiểu Bình cũng không có tư cách gì gọi ta là nhạc mẫu Để được ta tha mạng cho đầu Tránh ra đi Bạch Phụng bàng hoàng và nói Hài Nhi, hài nhi không phải không phải là cốt nhục của mẫu thân sao mộ hất một kình vào Bạch Phụng Vì chính Bạch Phụng đang ngáng đường mộ Và mẫu nói Đương nhiên, không phải rồi Ta chỉ lừa ngươi mà thôi, tránh dạ Bạch Phụng bị trấn lùi vào trong gian phòng Mộ cũng lao vào theo Tiểu Bình, ngươi đâu rồi Tiểu Bình xuất hiện ngay trước mặt mộ Mắt lộ sát khí Vì trên tay đang vắt vẻo thân hình bất động của Bạch Phụng Tiểu Bình gần giọng và nói Bạch Phụng cũng đâu thể có một mẫu thân như mộ đây Đỡ chịu Cùng với mấy loạt quát của tiểu bình Hàng loạt những tiếng giít gió cùng vang lên Mộ thất kinh nhảy lùi ra ngoài Và nói to Thần châm tuyệt kỹ sao Và sầm một tiếng Tiểu bình đóng chặt cánh cửa gian phòng Vừa kịp lúc đó có tiếng mộ chù chéo nói lên Chỉ là những nén nhang vô dụng mà thôi Tiểu tử ngươi lừa ta sao Đáng chết Và mộ quần một kinh vào cửa gian phòng Cánh cửa vỡ vụn Mộ lao vào và đủ nhìn thấy một gian phòng hoàn toàn không có lấy một bóng người Mộ phát trưởng rồi Lao vụt trở ra và nhanh chân đảo khắp vòng Để tìm kiếm chỗ tiểu bình có lẽ đã lẻn đi Mộ vừa đi khỏi thì từ giữa những đống thẻ hương chất cao khắp vòng Tiểu bình đã một mình chui lên Tiểu bình ra đứng ngay giữa khung cửa chống hoác Mắt chú mộ nhìn vào Và tung một loạt kình về phía trước Và chợt có một tiếng kêu bỗng vang lên Môn chủ vừa bảo là đang đùa với ai vậy đây Mụ lùi lại thần nhanh và bật gầm lên Sao lại là mộ Chẳng phải tất cả đã bị ta điểm huyệt khống chế rồi sao Ai đã giải huyệt cho mụ đây Đáp lại mộ họ thạch là một chàng cười ma quái ha, ha ha Môn chủ không những kém mục lực Kém trí nhớ mà còn kém cả về thông tuệ nữa Hãy nhìn lại xem bản nhân là ai nào Ha ha ha Mộ hộ thạch thất thanh và nói Đại lệnh chủ Hóa ra đại lệnh chủ chính là Sau chàng cười ma quái là một thanh âm đầy ma lực Bản nhân bảo môn chủ kém thông tuệ là vì lý do này đó Mà cũng phải thôi Nào có ai dám ngờ rằng đại lệnh chủ kiều phái thống nhất lệnh Lại chính là bản nhân Ha ha ha Mụ họ thạch đang như cố nén tiếng thở dài thất vọng và đắp. Quả thật chính ta cũng không ngờ mà đại linh chủ đến thế này cũng hay vì mọi diễn biến đều xảy ra đúng ý đồ của chúng ta. Không phải của chúng ta đâu hóa ra môn chủ vẫn chưa hiểu gì về danh xưng Kiều phái thống nhất lệnh hay sao? Kiều phái thống nhất lệnh có nghĩa là gì? Kiều phái là kiểu phái thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ danh xưng gì Được đặt thêm vào hai chữ kiểu phái đậu Thế mụ muốn nói gì đây Giọng nói đầy ma lực lập tức vang lên Đầy uy quyền Là ý đồ của bản nhân Đã nhờ môn chủ mà đắc thành Mọi nhiệm vụ của môn chủ Đến đây là hết rồi Bản nhân sau này sẽ thể hiện lòng cảm kích Của bản nhân dành cho môn chủ Bằng cách lo lắng mọi hậu sự cho môn chủ Thật là vẹn toàn thôi Mụ Thái Quế Trân đồn ngột cười rộ lên và nói Đại lệnh chủ đã nói hết rồi chứ Nếu đã nói hết rồi và đó chính là chủ ý thật sự của đại lãnh chủ Thì bây giờ phiền đại lệnh chủ phải đến lượt nghe chủ ý của ta Đó là ha ha Ta cũng có chủ ý như đại lãnh chủ thôi Bài Cốt Môn sẽ đọc bá thiên hạ Ha ha ha Môn chủ có lầm lẫn không vậy À có điều này bản nhân vẫn quên Chưa nói cho môn chủ biết Cùng với người của Kiều phái Những môn nhân của quý môn Có lẽ giờ này vẫn bất động Chờ bản nhân với danh nghĩa Minh chủ võ lâm Sẽ xử toàn bộ cùng một lúc Với môn chủ thôi Thái Quế Trần vẫn cười và nói Ha ha Thật thế sao Đại lãnh chủ cứ thử xem nhé Ha ha Và mụ họ thạch ném lên cao một vật Sau đó vật này phát hỏa tạo thành một đóa hỏa quang ngũ sắc Môn chủ chỉ phí công mà thôi Vì dựa theo pháp hiệu này của môn chủ Bất quá chỉ có những nhân vật trung thành với bản nhân Khi lập thành kiểu phái thống nhất lệnh sẽ chạy đến thôi Và hành vi của môn chủ có khác nào việc tự đào huyệt cho mình đây Vị tất đã như đại linh chủ nói Đại linh chủ cứ chờ xem thì biết thôi Ha ha ha Quả nhiên bà nhân đoán không lầm Người của kiều phái thống nhất lệnh đã đến Nhanh thật Ha ha ha mộ họ thạch cũng cười và nói Và người của bồn môn Cũng nhanh đâu kém Đại lãnh chủ nhìn kìa Xem ra lực lượng dự phòng của bồn môn Có phần đông hơn Nhưng như thế vẫn chưa hết đâu Người cũng có lắm thủ đoạn thật đó Thạch Quế Trần Người còn thủ đoạn nào nữa đây Cứ dở ra đi sau đó hãy ngoan ngoãn làm mạng cho bản nhận mộ họ thạch chỉ tay vào gian phòng và nói đại lệnh ch có biết ai đang ẩn trong đó hay khẩ đừng có phỉnh phờ bản nhân dù có thêm người nào ẩn trong đó kẻ phải lo lắng chính là người chứ không phải bản nhận có nhiều tiếng sát phạt vang lên cho thấy người cuộc kiểu phái thống nhất lệ và số một nhân dự phòng của Bạch cốônn đã bắt đầu giao chiến sinh tử Mộ họ thạch cười vang và nói Ha ha ha Vậy đại lệnh chủ nghĩ sao Nếu biết kẻ ẩn mình trong đó Chính là Trang Bình Một băng chủ thần băng Mà trước đây đại lãnh chủ vẫn có ý kiêng rẻ Và chuyện gì sẽ xảy ra Nếu bộ mặt thật của đại lệnh chủ Hầu như bị Trang Bình phát hiện ra Ha ha ha Ấm, Ẩm Ẩm 2 tiếng Gian phòng dung chuyển Sau hai luật kình đầu tiên vừa có người cuột vào Gian phòng vỡ vụn, đổ ập xuống Và những thanh thẻ hương bay tung tué Khi bị một kình thứ ba cuột thẳng vào phá hủy Những đống thẻ hương cũng đổ ụp Để lộ ra cho bao nhiêu người cùng nhìn thấy Một huyệt khẩu nho nhỏ vốn trước đó Bị những đống thẻ hương che lấp đi Không thấy có tiểu bình Đó là ý nghĩ của đại lệnh chủ Kiều phái thống nhất lệnh Không thấy có bạch phộng Và phong bách nhật Đó là nỗi lo lắng to lớn của mụ thạch quế trần Nghĩ đã bị lừa, đại lệnh chủ bật gầm lên và nói Người thật sự muốn chết hay sao? Thái Quế Trần, đỡ chịu Thái Quế Trần cũng nôn nóng phát chiêu và nói Ta sợ người sao? Xem đây Nhân vật đại lệnh chủ cười vang đáp ngay Ha ha, người dám dùng kiều kiểu vô vi đối với bản nhân sao? Càng tốt thôi Vì tâm pháp kiểu kiểu ngươi đã luyện sẽ giúp bản nhân thu thập tính mạng của ngươi. Ha, ha, ha. Mộ họ thạch bất ngờ dít lên và đắp. Ngươi đã giao cho ta tâm pháp giả. Được rồi, ta sẽ cho ngươi nếm độc thủ của ta. Đỡ chịu. Bạch cốt vân vụ độc. Mộ họ thạch ngươi muốn chết hay sao? Đỡ chịu. Và những luồng kình phong bắn ra ào ao. Cách đó 30 trượng, Tiểu Bình chợt đánh mặt và khựng người lại. Không những thế, Tiểu Bình còn đặt bạch phụng nằm xuống và bất ngờ dùng tay vào nát những mảnh hoa tiên đang từ nãy giờ vẫn đọc. Đang đi phía trước dẫn đường là Phong Bách Nhật cũng quay lại và nhìn thấy những cử chỉ hàn học của Tiểu Bình. Y cười lạt và nói Sao thế? Tâm pháp giả sao? Ta cũng vừa nghĩ ra, nhưng chưa kịp đề tỉnh ngây. Vì đâu có lý nào một người có tâm cơ quá quỷ quyệt gian xảo như mụ đại linh chủ Lại dễ dàng trao tâm pháp thật cho mụ họ thạch đây Tiểu Bình hậm hực nhìn y và nói Ngươi đừng nghĩ vì nhờ có ngươi mà ta có một bí đạo để đào thoát đầu Nên những gì ngươi nói ta đều tin Ngươi sẽ không biết đại linh chủ là ai nếu không do ta cáo giác giả Vì thế ngươi đừng có hoanh hoang bảo đã biết đó là tâm pháp giả Cũng vậy, ngươi làm gì có chút tử tâm mà bảo là chưa kịp đề tỉnh tạ Cho dù ngươi có biết đó là tâm pháp giả, ha không phải ngươi đang ngấm ngầm nguyện rùa và hy vọng ta sẽ bị tẩu hỏa nhập ma vì đã luyện lầm tâm pháp giả đó sao. Ta quá am hiểu ngươi mà, pha ông Bách Nhật. Ý giận dỗi và nói, Thế bây giờ thì đi tiếp hay không nào? Tiểu Bình chưa kịp đáp thì nghe Bạch Phụng trở mình kêu rênh. Ôi, đau đớn quá Sao ta cứ liên tiếp để mụ lừa gạt thế này Ôi, mụ không phải là mẫu thân ta Mụ thật là tan nhẫn Bạch Phụng đang nói mê man Nghĩa là chưa thật sự hồi tỉnh Tiểu Bình khẽ chạm vào nàng và nói Phông tế, Phông tế Nàng mở mắt ra và đáp Bình đệ đó sao Ta Nàng chợt thổ huyết Một dấu hiệu bất ổn cho người sau cùng Một lúc mê man mới bị thổ huyết Tiểu Bình lo đến cuống người Phong tỉ Phong tỉ rồi sẽ bình phục thôi Hãy cố gắng gượng đi Để sẽ đưa Phong tỉ đến chỗ lão quái y ngạch Tiểu Bình nhấc nàng lên và nói Ôi đừng có Trong người Ở trong bọc áo của ta Có một vật Một vật cho người Đó bình đệ Tiểu Bình nhìn thấy mắt nàng lạc dần Hốt hoảng Tiểu Bình tìm cách chỉ hoãn cái kết cục tất yếu này. Là vật gì? Phong tỉ. Sao Phong tỉ không tự tay lấy vật đó giao cho đệ đi? Nàng phêu phào và đắp. Đệ ngại sự đồng chạm hay sao? Còn gì nữa mà ngại hở đệ? Tiểu Bình nghe tâm can thắt lại dần. Nhưng tỷ vẫn chưa nói cho đệ biết đó là vật gì? Nàng cười khô héo và đắp. Là thổ bút của đệ đó. Ta đã cất giữ, cất giữ thay cho bóng hình đệ. Để đừng lìa quá xa ta. Hỡ, giờ đây thì không, không còn nữa rồi. Phong tỉ. Nàng nảy người lên và nói. Hãy ôm chặt ta đi, lần cuối đi, bình đệ. Đã muộn, Tiểu Bình đã không kịp thực hiện đúng như tâm nguyện cuối cùng của nàng. Vì thế, khi Tiểu Bình bắt đầu xiết chặt vòng tay quay người bạch phộng, Thì nguồn nhựa sống căng tràn Cũng đã bắt đầu lìa bỏ thân thể bạch phụ Tiểu Bình gục đầu xuống Và thổn thức Phở ông tế Bàn tay của phong bách nhật Bỗng chạm vào Tiểu Bình Thế ngươi có định đi tiếp hay không Nếu không đi À à ngươi hãy hóa giải Tí ngọ châm gì đó cho ta đi Tiểu Bình ngẩn đầu lên Tuy ánh mắt đã đỏ hoe Nhưng môi thì nở một nụ cười Người sợ tí ngọ châm lắm hay sao? Ý dùng mình vì cái cười không đúng lúc đúng chỗ của Tiểu Bình. Đương nhiên ta phải sợ, vì gia phụ, gia phụ cũng... Tiểu Bình đặt Bạch Phụng nằm xuống, vừa sửa nắn lại thi thẻ cho Bạch Phụng. Tiểu Bình vừa hỏi một câu, không ăn nhập gì với câu đang nói dở dàng của Phong Bách Nhật. Người đừng có đi vội, không lẽ người không động tâm khi nghe nói Bạch Phụng có một vật muốn giao cho ta sao? Y cười gượng và nói Ta động tâm thì có ích gì Nếu đã tự biết ngươi sẽ không đời nào cho ta xem Tiểu Bình lặng lặng cho tay vào bên trong bọc áo của bạch Phụng Mười mảnh gỗ được bó chặt vào nhau Liền xuất hiện lúc Tiểu Bình từ từ thu tay về Tiểu Bình xem xét và ngắm nghĩa từng mảnh gỗ một Sau đó đặt thành hai hàng Mỗi hàng năm mảnh Tiểu Bình gọi họ phong và nói Ngươi cứ tùy tiện xem đi Và cho ta biết tại sao cũng chỉ có 5 hình Nhưng lại xuất hiện mỗi hình 2 lần hay không? Y ngắm nghĩa và đắp Đây là những đồ hình võ học đó Tiểu Bình ẩm ừ và nói Có thể lắm Y nheo nheo hai mắt nói tiếp Vì là bút tích của người nên phải có 5 đồ hình là thật 5 còn lại là ngụy tạo mà thôi Tiểu Bình gật gồm Người đoán cũng đúng đó Vậy nói đi đâu là thật Và đâu là ngụy tạo đây Tại sao Y nhắm hai mắt lại và đắp Người cũng không phân biệt được đâu là Năm đồ hình thật hay sao Vì như ta đang mường tượng ra Cách sắp đặt những loạt hình như người vừa thực hiện Có nhiều chỗ chưa ổn lắm đâu Tiểu Bình thở dài và nói hay, Người đúng là thông tuệ như ta nghĩ đó Và đây mới chính là cách sắp đặt hợp lý này Ngươi nhìn xem Tiểu Bình tráo qua cháu lại một vài mảnh gỗ Và nghe phong Bách Nhật tán thành và nói ngay Ổn rồi đó Có thế chứ Như thế mới hợp lý Hóa ra ngươi không phải là không phân biệt được thật giả đúng không Tiểu Bình cười nhẹ Là bút tích của ta cơ mà Và ta tin ngươi dù có thông tuệ đến đâu Cũng không thể phân biệt giả thật có đúng không Rước lời Tiểu Bình vơ lấy năm mảnh gỗ của hàng đầu tiên Và vận lực phá hủy Y chợt kêu lên Thật là hoài phí Chắc chắn đây là di học thường thừa Do tiền nhân lưu lại Người phá hủy như thế là có tội với tiền nhân Tiểu Bình hủy luôn năm mảnh còn lại Và nói Người kêu tiếc cứ như người đinh ninh rằng năm đồ hình đều là thật có đúng không Y đỏ mặt đáp ngay Đương nhiên năm ảnh đó là thật Trừ phi ngươi vì không phân biệt được Nên ngươi phải vờ làm như thế để thử ta đúng không Tiểu Bình mỉm cười nói ngay Ta không hề thử ngươi Bất quả ta ta mượn trí thông tuệ của ngươi Để giúp ta phân biệt đâu là thật và đâu là giả thôi Mà đâu phải ngươi giúp ta không công Yên tâm đi Giờ thì không còn ai sẽ uy hiếp được ngươi Trừ ta đâu Y giật mình và nói Ngươi nói thật sự. Tiểu Bình gật đầu Không có gì thật hơn Cũng như sự thật này Ngươi thông tuệ hơn ta một phần Y trợn mắt và nói Ngươi muốn nói chỉ nhờ vào năm đầu hình đó Mà bây giờ ngươi kể như là đã thiên hạ Đệ nhất nhân có đúng không Tiểu Bình thừa nhận nói ngay Không sai Tâm pháp kiểu kiểu lúc nãy Không phải nguy tạo hoàn toàn Bằng không mộ hộ thạch đương nhiên phải phát hiện ra Tương tự, những đồ hình kia cũng chỉ là được ta ngụy tạm một phần Và vì thế đủ cho ta không thể phân biệt Nhưng lúc này thì khác Nhờ có người quá ư thông tuệ Giúp ta phân biệt giả chân Dựa vào đó, ta đã kịp nghĩ ra phần nào là giả trong tâm pháp kiểu kiểu Và có lẽ người hiểu vì sao ta có một sự liên tưởng này Đó là vì đúng như người có lần đã nói Bí kíp vô vi và chân kinh kiểu kiểu Quả có liên quan với nhậu Tuy thông tuệ hơn nhưng thua mưu kém chí của tiểu Bình phòng Báh Nhật gi đến không có chỗ phát tác đành bảo ngay những người có phát hiện thì đã quá muộn rồi so với tiểu Bình vội ngắt lời và đắp người muốn nói là quá muộn so với đại lên chủều phái thống nhất lệnh sau yên tâm đi ta lại hơn đại lên chủ về phương diện nội lực và ta hứa với người có lẽ không bao lâu nữa ta sẽ tự đả thông sinh tử huyên quan Và sẽ trực khử hoàn toàn những ai đó có tâm địa xấu xà, miêu đồ viễn lự, tham vọng độc bá. Giờ thì đi đi. Phát hiện Tiểu Bình vẫn cầm theo một nắm thẻ hương thật to. Y hỏi ngay. Người vẫn muốn giải cứu bọn thẩm hóa ru khỏi ma chướng đó sao? Tiểu Bình thoáng dừng lại và đắp. Người có ý gì? Y ngập ngẩn. Cách dùng khói của những thẻ hương là do ta tự bịa ra mà thôi. Tiểu Bình dừng lại hoàn toàn. Dường như ngươi lại có yêu sách gì khác nữa đây? Y cúi mặt và đáp. Ta không muốn sinh mạng chỉ kéo dài có 10 ngày thôi đâu. Tiểu Bình cười lặt. Bạch cốt môn rồi sẽ tiêu. Kiểu phái thống nhất lệnh sẽ bị diệt. Thần bang thì ai cũng cầm hận người. Vậy ngươi muốn kéo dài để làm gì Nếu không còn thế lực nào khác sẽ cứu ngươi Y bảo ngay Còn ngươi Tiểu Bình kinh ngạc Nhưng ta còn có mối thù sát phụ đối với ngươi Y ngừng mặt lên và nói Ta chấp nhận cho ngươi báo thù Nếu ngươi thật sự có bằng chứng Tiểu Bình nghiêm mặt và nói Thế đổi lại ngươi sẽ chỉ điểm cho ta cách hóa giải ma chướng xạo Y đáp ứng Đó là sự công bằng nếu ngươi chịu hứa lời với ta tiểu Bình gật đầu Thế nói đi Y lắc đầu và nói Nhưng ngươi chưa hứa tiểu Bình thở dài Ta hứa nhân danh bang chủ thần bang Để giải thoát cho bao nhiêu bang đồ bổn bang Đừng hứa gì cả tiểu Bình Sư phụ ta, nhị vị lão nhân gia đã đến Tiểu Bình không hề kinh ngạc cho dù thanh âm của Nam Cung Yến đang vang lên bất ngờ. Trái lại, Tiểu Bình chợt đứa mắt nhìn vào một chỗ thật là ẩn khuất và lên tiếng. Đã tạ nhị vị tiền bối đã đến tiếp trợ. Tuy nhiên do Tiểu Điệt đã hứa lời quân tử bất hí ngôn, Tiểu Điệt không còn cách nào để thu hồi nữa đâu. bài Tù Lão Tiên xuất hiện và nói người đừng nói người đã phát giáp bọn ta ngay từ khi bọn ta mới đến đây nhà Ngọc Tuyết lão lão cũng theo chân bước ra và nói sao ng lại quá khinh suốt như thế kỳ án quỷ cốc tiên sinh đến bọn ta cũng không mảy may có manh mối và hơn nữa xong người dám gọi bọn ta chỉ là tiền bối mà thôi tiểu bình mỉm cười và đắp bối phận của tại hạ giờ đã khát rồi trở Phi nhị vị tiền bối Không tính gia sư có bối phận ngang hàng Như nhị vị đây Nhân đây Tiểu Điệt xin có lời đa tạ Vì nhị vị đã kịp giải nguy cho quần hồng Đến lúc này Nam Cung Yến với đông đảo quân hồng Đều bình an vô sự Mới lục đục chạy đến Nam Cung Yến kêu lên Sư phụ Đại kỳ nhân thần châm Lão Phu Tử Là sư phụ của Tiểu Bình Ngọc Tuyết Lão Lão thờ hát ra và nói Hề Có chuyện này sao? Hóa ra cái lão quỷ đó vẫn còn tại thế. Diêm Bạch Tu lão tiên thì trố mắt nhìn Tiểu Bình và nói: "Không lẽ ngươi thật sự có nội lực thâm hậu hơn bọn ta? Đã biết bọn ta đến từ lúc nào, lại còn biết rõ quân hùng vì nhờ bọn ta giải nguy nên đã ồn ồn kéo đến đây. Tiểu Bình mỉm cười với Phong Bá Nhật liền nói ngay: "Ta nói có sai không?" Về nỗ lực của ta là sẽ thâm hậu tột bực. Giờ thì đến lượt ngươi phải giữ lời. Bằng không ngươi cứ nhìn ánh mắt của bao người đang nhìn ngươi thì rõ thôi. Ta sẽ không ngăn họ đâu. Ý hít một hơi thật dài và đắp. Quân tử nhất ngon. Tiểu Bình liền thu nụ cười về. Ngươi đừng quá xem thường lời hứa của bồn tọa đây. Một băng chủ thần bang như bồn tọa đâu phải dễ nuốt lời. Y gật mạnh đầu và nói Dùng ma trung để hóa giải ma trưởng Tiểu Bình kinh nghi Cách thực hiện ra sao Y mạnh dạn giải thích Trước hết cho ma trung phát động ma âm Khiến những ai bị ma trưởng đều hồi phục hoàn toàn công phu Và đúng lúc này ngươi phải đập vỡ ba quả ma trung vào nhau Tạo thành tiếng chấn âm càng lớn càng tốt Đó là lời nói thật đầu tiên của phong bách nhật này đấy Tiểu Bình gợt đầu lấy ba quả ma trung ra Nhắc phòng Bách Nhật lên Và vừa lao đi vừa lớn tiếng nói với quân hồng Mong chư vị lượng thứ cho Phòng Bách Nhật cũng là phản đồ của bổn bang Người duy nhất có quyền xử trị chính là bổn tọa Còn phần chư vị Có một cục diện rất hay Đang rất cần chư vị tường lãm đó Đó là đại lệnh chủ kiều phái thống nhất lệnh Đang cùng môn chủ bài con môn sinh tử đấu Chư vị nên đến xem thì hờn ha, ha, ha. Tiểu bình dù đi khá xa Nhưng vẫn nghe tiếng thanh tâm tiểu sư thái Cố hỏi vọng đến Thế chủ có nhìn thấy Gia sư trưởng môn của bần ni hay không? Tiểu bình chỉ suýt nữa là dừng lại Tuy nhiên sau đó tiểu bình vẫn cứ lướt đi Và như không hề nghe câu hỏi quá xa Của thanh tâm tiểu sư thái Tiểu bình khu loạn ba quả ma trung Thành ba tiếng cong cong Bọn người thẩm hóa ru do đã được Tiểu Bình giải khai huyệt đạo, lại bị ma âm phát động nên bắt đầu đong đưa và đứng lên. Họ nhìn quanh ánh mắt của họ càng lúc càng phát hung quang lộ lộ. Tiểu Bình vẫn khua tiếp. Bọn thẩm hóa ru càng thêm khích nộ, bắt đầu gầm thét dữ dội. Tiểu Bình sắp đập ba quả ma trùng vào nhau thì kìm nhìn thấy trong khuế mắt của phong bách nhật bỗng phóng ra một tia nhìn độc ác. Tiểu Bình dừng lại ngay và quát hỏi y Ngươi còn dám dở trò gì nữa sao? Y cười và nói Quân tử bất hí ngôn Ngươi không thể giết ta Và càng không thể đối phó Với bao nhiêu người đây cùng một lúc Xông vào người ha, ha, ha Tiểu bình tỉnh ngộ thì đã quá muộn Tiếng quát của tiểu bình vừa rồi Chính là âm công Và hậu quả tai hại vậy là đang xảy ra Một hợp binh uy mãnh đang được bọn thầm hóa giô quật thẳng vào Tiểu Bình. Phong Bá Nhật tuy vẫn cười nhưng đã lộ nỗi lo sợ. Ngươi cũng không thể để bất kỳ ai giết ta, trừ phi người là kẻ bội tín, không đáng là bang chủ thần bảng. Tiểu Bình tự hận là đã thua trí Phong Bá Nhật thêm một lần nữa, nhưng quả nhiên Tiểu Bình không thể không giữ lại. Và lúc này, hợp kình nọ đã đến gần. Bất đắc dĩ Tiểu Bình nhấc phong bách nhật cùng nhảy lên. Và vút một tiếng, có một bóng người di chuyển là có mục tiêu cho hợp kình kia lại đổ ấp đến. Đợt sóng, dù chỉ là đợt sóng kình, nhưng vẫn là đợt sóng. Ô hay, ta thoát rồi hay sao? Tự xem bản thân đang là một con thuyền và cần phải đối đầu với từng đợt sóng giữ. Tiểu Bình thu hết nội kình về và ung dung cho đợt sóng kình ập đến. Nương theo sóng kình, Tiểu Bình và Phong Bách Nhật chấp chơi bay Và đó là lúc Tiểu Bình nhả nội kình ra Vừa cưỡi lên sóng kình Vừa tìm cách lao xuyên qua đợt sóng kình Vậy là thoát một Ồ, lại thêm một đợt nữa rồi Tiểu Bình vẫn y cung cách cũ Thu nội lực kình về nhà nội kình ra Cưỡi lên và lao xuyên qua thêm một đợt sóng kình nữa Đợt thứ ba Đợt thứ 10 Phong Bách Nhật sợ quá ngất đi Và đến đợt thứ 15, toàn thân Tiểu Bình vụt phát lên những tiếng chấn động nho nhỏ. Zắc zắc hai tiếng. Tiểu Bình cũng cảm thấy toàn thân sắp nổ tung lên để tự giải thoát. Tiểu Bình vụt hét lên. Những đợt sóng kinh có một sát na nào đó khựng lại, sau đó vẫn tiếp tục ập đến. Tiểu Bình lại thu kinh. Nhưng càng thu kinh thì toàn thân càng căng trương, đến sắp phát nổ thật. Tiểu Bình lại hét lên quả nhân, đợt sóng kình có dấu hiệu khựng lại trong một thoáng và đủ cho Tiêu Bình nhận ra điều kỳ lạ này. Tiêu Bình không bỏ lỡ cơ hội, hét to hơn. Tiêu Bình hét mãi thành tiếng hú và đợt sóng kình tuy vẫn còn hiện hữu nhưng chậm lại dần. Phải chăng đây là cách hóa giải ma chướng và chính phong Nhật cũng không hề biết là có. Tiêu Bình hú như tiếng long ngâm hồ giống. Tiếng hú xuyên thẳng tầng không. Và tiếng hú thanh thoát vang vọng khắp nơi, có thể chiếm một phạm vi ngoài năm bảy dặm. Bạch Tù Lão Tiên chạy đến và nói. Ngỡ khí phi hành sao? Ngọc Tuyên Lão Lão cũng đến. ngũ khí tuyển nguyên, đó là nhân vật nào đã tự khai thông sinh tử huyền quan. Tiếp đó là đôi ba tiếng chép miệng vàng lên. Lão Quái Ngư phụ thân... Dường như cảnh trước mặt chúng ta chính là cảnh từng nhìn thấy trên mặt biển có đúng không? Tiểu kình ngư ngơi nói đúng rồi đó, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc đây không phải là sóng biển mà là sóng kình. Và người kia tuy không phải chiếc thuyền nhưng vẫn có cách vượt sóng như chúng ta từng vượt có đúng không? Bất ngờ có hai tiếng cùng phát lên. Không thể nào! Không thể nào! Trừ phi đó là tiểu tử Trang Bình đã luyện đến cảnh giới vô thượng của Kiều kiểu vô vi tâm pháp cũng nền. Tiếng thét thứ hai bỗng nói Ý có đến chín bóng nhân ảnh Ý có đến chín bóng nhân ảnh đó Kiều kiểu thân công. Tiểu Bình nghe rõ tất cả và vẫn cố chi trì tiếng hú thanh thoát cho đến lúc cần phải dừng lại. Bọn thầm hóa ru té ngồi xuống hàng loạt. Tuy vậy Ánh mắt của họ hiện là ánh mắt của người hoàn toàn tỉnh táo. Họ đang nhìn quanh. Tiểu Bình dừng lại nhìn họ. Bọn thầm hóa ru hoàng hồn quỳ cả lên và nói. Bàng chủ An Khang đã tạo bàng chủ đã ra ân cứu mạng này. Tiếng họ cùng hồ là quá lớn, khiến phòng bác nhật hồi tỉnh. Y nhìn mọi người và nói. Mà trướng, mà trướng đã bị hóa giải sao bằng cách nào? Tiểu Bình lắc lai thân hình y và nói: "Bằng cách nào ư? Ha ha, xem đây." Tiểu Bình lắc người và cùng với Phong Bạch Nhạc biến mất. Vút một tiếng, tuy vậy đã có nhiều người phát hiện và đồng hô lên sững sờ. "Một hóa 9, đây là công phu gì vậy?" "Kèo kèo, kèo La 9, lẽ nào là công phu thượng thừa của phái Nga Mỹ?" "Kèo kèo sư thái đâu?" Sao lại để tâm pháp Nga Mi phái lọt vào tay ngoại nhân? Tiểu Bình chợt gầm vang. "Kều Kều sư thái chính là đại lãnh chủ của Kiều Kiều phái thống nhất lệnh mời chư vị cùng xem." Mọi người đều nhìn thấy cả chín bóng nhân ảnh của Tiểu Bình chợt vồn vụt, vụt lao về phía có hai nhân vật lúc nãy đã kêu thét lên và vào lúc này, bóng nhân ảnh của cả hai vẫn cứ nhoè nhoẹt, không thể nhận ra đó là ai với ai. Cử động của Tiêu Bình làm cho một trong hai nhân vật đó bật lên thanh âm the thé. "Mồn chu nghĩ như thế nào, nếu bản nhân đề xuất hai ta cùng hiệp lực đẩy?" Bóng nhân ảnh thứ hai cười the thé đáp ngay. "Ha ha, như thế có ổn hay không? Nếu Mộ Tằng Ni Ngươi vẫn chưa nói rõ tâm pháp kiều thật cho ta. Bóng nhân ảnh thứ nhất giận dữ. "Chuyện đó liệu có gì, nếu sau khi ta chết đi là sẽ đến lượt Mộ Đại?" Tiểu Bình đã lao đến và do chính Tiểu Bình cũng không thể phân biệt đâu là bóng nhân ảnh của Kiều Kiều Sư Thái Nên đành suốt kình cân lực cuột vào cả hai Đỡ một trưởng vô vi của ta đi Không phải một mà cả 9 bóng nhân ảnh cùng xuất kình Và diễn biến này khiến cả hai nhân vật kia đành phải ra tay cùng một lượt Xem chiêu đây, đỡ triệu Ngay trước mắt cục diện liền diễn ra một trận thị đấu vô tiền khoáng hậu Bởi họ tuy chỉ có 3 người giao phong Nhưng lại đến có mười mấy bóng nhân ảnh cuốn lấy nhau 9 là của Tiêu Bình Và số còn lại gồm đủ 11 bóng nhân ảnh mờ mờ ảo ảo Là do hai nhân vật nọ tạo thành Ấm Ẩm Ẩm 2 tiếng Mười mấy gần 20 bóng nhân ảnh liền tản ra Mười mấy gần 20 bóng nhân ảnh liền tản ra Sau đó lại nhập vào Đỡ triệu Số bóng nhân ảnh giảm dần Đó là lúc Tiểu Bình bật quát lên Tuyệt kỹ thần châm đây Chống triệu Và có 8 bóng nhân ảnh cùng giặt ra Sau khi nghe Tiểu Bình quát lên Tuy nhiên không có lấy một mũi thần châm nào xuất hiện 8 bóng nhân ảnh nọ lại ập vào Tiểu tử lại tráo nguy nữa rồi Đỡ triệu Người phải chết thôi Tiểu Bình Tiểu Bình cười hang hắc và nói Ha ha ha Sao lại bảo là trá ngụy đầy Vì đây mới là tuyệt kỹ thần châm Đỡ chiều ha, ha. Và có hai mũi châm lao đi Và lao đúng vào hai chỗ số tám bóng nhân ảnh nọ Cả tám bóng nhân ảnh đều tỏ ra nao nống Khiến cơ bộ mất dần linh hoạt Và sau đó khi hai mũi thần châm rồi cũng chạm đích Tạm bóng nhân ảnh liền tan biến Chỉ còn lại hai mà thôi Quần hùng lúc bấy giờ mới đồng loạt hô hoán Đúng là kiều kiều sư thái phái Nga Mỹ Muốn diệt kiều phái thống nhất lệnh Cần phải trừ khử mộ ác ni thối thà kia Tiến lên Trong khi quân hùng cùng dẫn giữ đồ dồn Và một trong hai nhân vật vừa hiện nguyên hình Chính là kiều kiều sư thái Thì bang đồ thần bang cũng nhau nhau xông vào nhân vật còn lại Chính là mụ môn chủ Bạch Cốt Môn Giết đi Hãy đền mạng cho gia tổ của triệu thạch liễu này Tiểu Bình cũng hiện nguyên hình, vẫn với phong Bách Nhật trên tay. Tiểu Bình lo ngại nhìn Bạch Tu Lão tiền và Ngọc Tuyết Lão Lão và nói Nghị vị bị trưởng thương rồi sao? Hai nhân vật kỳ nhân cùng thở dài và nói Hai, Thật là không ngờ bọn ta dù hợp lại, vẫn không là đối thủ của môn chủ Bạch Cốt Mộn. Công phu vô vi kiều kiều gì đó thật là lợi hại quá đi. Tiểu Bình cũng thở dài và đắp. Với tình hình này, có lẽ nhi vị tiền bối khó thể cùng đi với Tiểu Điệt một chuyến rồi. Phong Bách Nhật vụt kêu lên. Người định đưa ta đến quỷ cốc để giết ta tế mộ thân phụ ngươi hay sao? Tiểu Bình cười lạt với Y và nói. Đâu có vội như thế là ta muốn đưa ngươi vào bạch cốt cốc cờ Y dần mình lo lắng và nói. Để làm cái gì? Để làm gì sao thì để ngươi có dịp diện kiến sư phụ của ta, thần châm lão phu tử. y lấm lét đào mắt nhìn quanh và cái chết thảm của kiều kiều sư thái cùng mụ họ thạch làm y bật run lên. Ta không muốn diện kiến lão, tại sao ta phải diện kiến lão đấy Ngươi sợ rồi sao? Ngươi sợ sư phụ ta sẽ chỉ đích danh ngươi chính là hung thủ sát hại gia phụ ta ử lắc đầu quầ quậy, quậy và nói ta không sợ ta không là hung thổ và ta không muốn gặp mặt lão thậtt ngươi không là hung thủ hay không Vậy vì sao ngươi nhận ngoại tổ ta thần toán tử là nội tổ của ngợi Tại sao Phu thân ngơi đúng 15 năm trước đây đã bị tuyệt kỹ tí Ngọ châm của sư phụ ta gây thương thế nghiêm trọng chưa hết đầu, Chính người đã có ý sợ tuyệt kỹ tí ngọ châm Là thứ công phu mà sư phụ ta vì một lẽ nào đó Đã cố ý không truyền thụ cho ta Chỉ bấy nhiêu đó thôi Là đã đủ cho ta kết luận Người và phụ thân người Vì muốn sát hại gia phụ Nên đã bị gia sư tình cờ phát hiện ngăn lại Và người sau đó đã chú toàn bộ hận thù Vào phụ thân ta có đúng không Tiểu bình thoáng dừng lời một lúc Vì nhìn thấy triệu thạch liễu Đang tiến đến gần phong Bách Nhật Do không có ý nghĩ gì khác về Triều Thạch Liễu Nên Tiều Bình nói tiếp với gã họ phòng Người muốn ta có bằng chứng chớ ha Vậy thì hãy theo ta đến gặp gia sự Triều Thạch Liễu chợt xua tay ngăn Tiều Bình lại Và Triều Thạch Liễu nhìn gã họ phòng Phụ quân chuyện đã thế này Phụ quân còn dối quanh làm cái gì Hãy tỏ ra thành khẩn đi Rồi thiếp sẽ vì phụ quân mà xin Tiều Bình giảm tội cho Thấy y có dấu hiệu ngầm ngừng Triệu Thạch Liễu liền tươi cười Nhìn tiểu bình và nói Bà chủ không cần tìm bằng chứng Ở đâu xa Vì hiện như ở thư phòng của triết phu Quả nhiên có cất giữ một pho cổ thư Phòng Bách Nhật giận đến đỏ mặt nói ngay Nói nhảm Cổ thư đó ta đâu còn cất giữ nữa đây kế thực ta đã Triệu Thạch Liễu chật cười Khanh khách và nhẹ nhàng vòng tay Ôm quanh người phong Bách Nhật và nói Phu quân, phu quân đã bị thiếp lừa rồi Nhưng phu quân đừng vì thế mà hận thiếp Chỉ vì thiếp không muốn lìa xa phu quân Thiếp cũng không muốn cùng phu quân đi đến Bạch Cốt Cốc Đậu Thiếp chỉ muốn mãi mãi như thế này mà thôi Tiểu Bình có phát hiện thì đã quá muộn Và Nam Cung Yến kêu thất thành Họ đã tự sát bằng độc xả Tiểu Bình thở dài và nói Đó là thiên lý tầm hương Tiểu Phi Sả Độc vật tối thượng của Bạch Cốt Môn Vừa nói đến đây Tiểu Bình vụt ngơ ngác nhìn quanh Ôi Nhị vị lão nhân ra đâu rồi Nam Cung Yến chợt nước mắt lưng tròng Và đáp ngay Nhị vị ân sư đã bỏ đi rồi Nghe nói là sẽ lìa xa nhân thế vĩnh viễn Muội có hỏi Có đòi đi theo Nhưng cả hai không đáp Cũng không cho muội đi theo Tiểu bình Tuy có phần ngỡ ngànng vì lỗi xưng hô cho đồ khác của Nam cung Yến nhưng vẫn bỏ qua và hỏi ngay thế vị lão nhân ra không bảo sẽ đi về đâu thật trọng Nam cung Yến thờ hát ra và đắp cả hai chỉ nói có một câu là đi tìm người tri âm tri kỷ mà thôi là đi tìm ra sư họ làm sao vào được bạch cốt cốc trở Phi họ đã vào là phải lưu lại đó vĩnh viễn mà thôi Nam Cung Yến giật mình Thật thế sao Bình ca Hóa ra họ bảo sẽ lìa xa nhân thế vĩnh viễn Là có ý này hay sao Tiểu Bình liền thở dài Và bất ngờ nắm tay Nam Cung Yến và nói Thôi để ta đưa muội đi Nàng kinh nghi Đi đâu Bình ca Cùng lúc đó có tiếng nhiều người cùng cười rộ lên Bạn chủ có đi xin nhớ mau quay lại Đừng vì Mỹ Nhân ở bên cạnh mà quên mất lối về đó. Ha, ha, ha Cả Nam Cung Yến và Tiểu Bình cùng đỏ mặt. Cả hai bỏ chạy thật nhanh.